Long Đồ Án Quyển 12 Chương 336 Ngủ Say Điều tra được về tiệm thuốc họ tròn rồi, những chuyện khác đều dễ dàng điều tra hơn nhiều. Dịch Hiên kiểm tra danh sách nhân khẩu ứng Thiên Phủ, Hắn điều tra một chút liền biết được vị trần chủng quỷ này tên thật là Trần Đỗ. Mở một tiệm thuốc làm buôn bán nhỏ, cũng không phạm pháp bao giờ. Giống như những bách tính bình dân khác, có vẻ là một người rất yên phận. Hay là bắt hắn tới hỏi chút đi. Triệu phổ hỏi bao đại nhân? Hình như bao trận cũng có chút khó xử. Trần độ này hiển nhiên là người cẩn thận, lại không biết tính cách hắn thế nào. Ngô nhỡ hắn thề chết cũng không nói. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể chứng minh được hắn trồng hoa độc bên ngoài thành. Nhưng mà giờ hoa cũng đã bị hủy cả rồi. Hắn có thể trối bày trối biến. Như vậy, người giật dây hắn phía sau, chẳng hạn như đang nghĩ nhân kia, Cùng đám sát thủ Nhật Bản Cũng không cách nào có thể trè ra được Tất cả mọi người câu mày Bao đại nhân lo lắng như vậy Cũng không phải là không có lý Đám người này đúng là rất cẩn thận Tài đã phái người theo dõi sát đàn phủ Cùng tiệm thuốc kia Sớm muộn gì thì cũng có đầu mối thôi Không cần lo lắng nhiều Triều phổ thấy mọi người buồn bã, liền an ủi mấy câu. Ân Lan Từ cũng gật đầu. Đám người trẻ tuổi các người à, không cần phải lúc nào cũng buồn rầu về chuyện tra án. Mấy ngày nữa là Tết Hoa Trà được tổ chức mỗi năm một lần rồi. Các người đến ứng thiên phủ vui chơi chút đi. Tất cả mọi người sợn sốt tiểu tôi tự tò mò hỏi tết hoa trà là ngày lễ mua hoa trà sao chuyện chiêu dài thích gấp một chút đó là một ngày lễ truyền thống tương truyền năm đó có một thư sinh nghèo vì muốn có lộ phí vào kinh dự thi nên mặc dù rất đau lòng nhưng cũng phải đem tất cả hoa trà mình trồng được đi bán Thư sinh kia đặt hoa trà trong giỏ sách của mình cõng sau lưng, đứng giữa phố phường ứng thiền phủ bán. Bởi vì hoa trà của hắn rất đẹp cho nên có rất nhiều người trẻ giá cao để mua. Thế nhưng thư sinh sau khi nhìn người muốn mua hoa kia, cảm thấy đó không phải là người yêu hoa. Mua hoa của mình sẽ có thể để nó chết mất, cho nên kiên trì không bán. Thư sinh kia cứ đứng như vậy suốt một ngày, đến lúc chàng vạn tối, hắn cũng không bán hoa của mình đi. Chỉnh lúc hắn định đi về thì có một chiếc mã xe xinh đẹp đi ngang qua. Một nha hoàn từ trên xe đi xuống, nói là tiểu thư của nàng muốn mua bộn hoa trà kia. Thư sinh đến trước mã xe, vì tiểu thư kia cũng bén rèm lên. Triển chiêu nói đến đây, Khóe miệng bàn dục liền co giật. Lại là cố tịch về tài tử dài nhân à, Người vén rèm lên là một đại mỹ nhân hả? Tao duyên trừng hắn, ỉ là, Người đừng có xen vào phá hỏng không khí. Bàn dục biểu môi, Triển chiêu cười cười, Không phải, phía sau rèm xe là một cô nương bình thường, nhìn còn có vẻ không đẹp bằng nha hoàn kia nữa. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên, chuyện này xem ra mới mẻ đây, vì vậy cũng kiên nhẫn nghe. Vị cô nương kia là một khuê nữ của một thầy giáo trong vùng, rất thích hoa trà. Nghe người ta nói trên phố có một thư sinh điên. Đã đi bán hoa còn phải chọn người mua Cho nên mới lén chạy ra ngoài xem một chút Thư sinh liền cùng tiểu thư này nói chuyện về chăm sóc cây cỏ hoa lá một chút Thì phát hiện cô nương này vô cùng tinh thông về hoa trà Cho nên thư sinh đã bán hoa cho cô nương kia Căm bạc rồi hắn liền vào kinh dự thi Lúc ở khai phong Thư sinh thường xuyên thư từ qua lại cùng cô nương đó Trò chuyện chút về hoa cỏ Hai người rất hợp duyên Ban dục tiếp tục biểu môi Khỏi cần kế Sau đó thư sinh kia chắc chắn đổ đạt Làm quen rồi trở về cưới cô nương bình thường đó phải không? Bao duyên lườm hắn Triển chiêu lại tiếp tục lắc đầu Không có Thư sinh kia rớt, thì không tốt. Khóe miệng mọi người co giật. Vậy trọng điểm câu chuyện là ở chỗ nào? Triển chiêu cười một tiếng. Sau đó thư sinh kia trở lại ứng thiên phủ, Trên người không còn đồng xu nào, Mà trong nhà cô nương kia chỉ có một mình cô nương là nhi nữ, Cũng không có nhi tử phụ mẫu của thư sinh này đã mất sớm, cho nên phụ thân của cô nương đó liền đề nghị thư sinh ở rể, thư sinh đồng ý. Mọi người chống cằm nhìn triển chiêu, triển chiêu nói: sau đã thư sinh này lấy việc trồng hoa trà khởi nghiệp, cuối cùng càng ngày càng phát triển cho đến khi có hơn nửa chuyện làm ăn của ấn thiên phủ đều là của hắn, hắn trở thành thương nhon giàu nhất ấn thiên phủ. Hoắc Tuyền, mọi người nhảy mặt mỉ cái. Hoắc Tuyền cùng cô nương kia vô cùng yêu thương nhau, cùng nhau trải qua năm năm, tộc hạng đẻ bạc, già tài bạc vàng cũng không cưới thiếp, ngày nào cũng ở bên cạnh phù nhân của mình. Sau đó, phù nhân hắn bệnh qua đời. Vì tự nhớ nàng, Hoác Tuyền liền đêm ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tạo thành Tết Hoa Trè. Mê đến ngày đó, tất cả cửa hàng của Hoác Tuyền đều giảm giá một nửa. Dần dần, những cửa hàng khác cũng bắt đầu học theo. Vì vậy liền biến thành một ngày lễ thực sự, kiểu dài cho đến tận bây giờ. truyện Chiêu nói, Những thanh niên trẻ tuổi ở Ứng Thiên Phủ vào ngày đó đều đeo một cái gùi trên lưng, bên trong đặt một bồn hoa trà. Nếu như gặp được cô nương mình yêu mến, liền đem hoa trà tặng người ta. Hoặc những người có ái nhân trong lòng đều chờ đến ngày đó cầm hoa trà tặng cho người yêu của mình. Dĩ nhiên, ngày đó cũng có rất nhiều nhà tổ chức hôn sự. Tết hoa trà ngụ ý là... Nguyện chỉ yêu một người Dù đầu bạc cũng không bao giờ xa cách nhau Bất kể sang hiền đều trước sau như một Không bao giờ chia ly So với những truyền thuyết về tài tử giai nhân Đây còn là một câu chuyện tình đẹp hơn nhiều Của hai người chẳng phải tài tử cũng không phải giai nhân Ồa Bàn dục phổ tay Cái này hay à nhưng mà ngày đó hẳn là trên đường sẽ có rất nhiều người. Triển Chiêu Sư nghĩ một chút, biết đâu lại có chút đầu mối gì đó. vậy thì đi dạo chút đi. Triệu Phổ đề nghị tất cả mọi người gật đầu. lại nhắc tới Lục Tuyết Nhi đột nhiên hỏi hôm đó. Hoa trà đỏ sẽ được dùng rất nhiều đúng không? Như vậy sẽ có rất nhiều người lên núi hái sơn hoa trà về bán đi Mọi người nhìn nhau một cái Công tôn câu mày Có thể nào những loại hoa trà mà Trần Độ trồng sâu núi kia cũng chuẩn bị được mang ra bán Hoặc nên nói chuẩn bị đem tặng cho ai đó lần này đánh sập ruộng hoa đó, có khi cũng đỡ được rất nhiều tai họa. Bao đại nhân cũng khẽ gật đầu tán thưởng. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Lục Tuyết Nhi: sao nương biết? Lục Tuyết Nhi hiếp mắt mà nhảy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái. Ân Lan Tử ở bên cạnh thàn thở. Có một năm. Đúng lúc đến Tết hoa trà, nàng ta đúng dịp đến chỗ ta chơi. Lúc đi ngang qua ứng thiên phủ liền cứ thế kéo cả một tòa hoa trà đỏ đến đây. Khóe miệng mọi người co giật, lục tuyết nhi quả nhiên lại danh bất hư truyền mà. Sau khi bao đại nhân nghe xong, cũng cảm thấy chuyện này có chút khả nghi, liền hỏi dịch hiền bên cạnh. Ứng, thiên phủ này có cô nương nào đặc biệt không? Dịch thiền gái đâu? Cô nương đặc biệt Ách, chẳng hạn như một cô nương rất được yêu mến Bao đại nhân cũng không biết diễn tả thế nào Ừm uhm. Dịch thiền suy nghĩ một chút Sau đó nhẹ nhàng sờ râu Nói Nhặt tới trong nhà mấy vị đại phú hộ ở ứng thiên phủ này đều chỉ sinh con gái một tất cả mọi người sững số thật xấu đúng vậy dịch hiền gật đầu trong nhà bốn viên ngoại giàu nhất ứng thiên phủ đều chỉ sinh có một nhì nữ duy nhất tất cả đều muốn kiến rể vào nhà Có đến hơn một nửa nam nhân ở ưỡng thiên phủ đều muốn ở rể. Phải biết rằng, sau khi ở rể có thể sẽ được thừa hưởng gia tài bạc vạn, đã phi hoàng đằng đạt chưa nói, lại còn là cực phú. Mà điểm quan trọng nhất là, mấy vị tiểu thư kia còn rất xinh đẹp nữa. Ồ, tinh thần bàn dục tỉnh táo hẳn lên, Bình làm ăn này rất tốt a. Vừa nói vừa chọc Bao Duyên. Tiểu Màn Thâu, đại tài tử nhà ngươi có muốn đi thị chúc không? Bao Duyên hùng dữ trừng Bàn Dục. Bốn nhà giàu nhất ứng thiến phủ này có nhiều tiền lắm sao? Bao Trận hỏi. Tiền cái gì a? Lúc này Bàn thái sư mấy ngày nay vẫn luôn nhàn nhẽ lúc này cũng đi vào viện Vừa nghe được chuyện bao trưởng hỏi có nhiều tiền hay không liền hằng hái hẳn lên. À, cực nhiều tiền, sau khi hoắc tuyển qua đời liền đến lượt bọn họ rồi. Được cái nhân phẩm họ cũng tốt, cũng không phải là loại bất nhân. Dịch Thiền nói, Bọn họ chủ yếu buôn bán cái gì? Bao chừng hỏi tiếp Rất nhiều thứ, nhưng kiếm được nhiều nhất vẫn là từ buôn bán chầu báu hoặc trang sức Dịch Hiền nói Ta nói này lão bao Ban thái sư bật đặc dị lắc đầu Người đừng cứ thấy người ta giàu liền nghi ngờ nhân phẩm của người ta có được không à bao trận đặt cuốn sách mà dịch thiền đưa cho hắn xìm xuống nói nói tiếp thái sư liền thuận tay cầm sách lên nhìn vừa rồi lúc mọi người thảo luận có vẽ một vòng tròn quanh tên của trần đỗ ban thái sư liếc mắt nhìn qua vừa thấy được cái tên đó liền nhìn trầm trầm cuốn sách kia mà ngẩn người Phụ thân, người sao vậy? Ban dục hỏi thái sư À Thái sư sơ cắm Trần Đỗ Sao cái tên này quen vậy á? Hình như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi Ở đâu? Bao đại nhân nhanh chóng hỏi Thái sư gãi đầu gãi tay Ừ Bao đại nhân nóng nảy, kẹo tóc thái sư Lúc quan trọng người lại không biết thái sư ổn đầu xoa xoa chỗ tóc bị bao đại nhân kéo Ai nha, cái tên này bình thường như vậy, ai mà nhớ được e Bao đại nhân dục hắn Ngươi nghĩ kỹ lại chút, có phải gặp được lần trước lúc ngươi đến hứa quận cùng ứng thiên phủ không é, không đợi bao đại nhân nói hết, thái sư đột nhiên vỗ tay một cái. Ta nhớ rồi, ngộ tác đó. Tất cả mọi người sững sốt nhìn thái sư ngộ tác. Thái sư gật đầu. Lúc đầu thiền tại chức trong nhà môn của hắn có một ngộ tác. Bao đại nhân ngẩn người. Ngộ tác kia bao nhiêu tuổi? Khoảng bốn mươi tuổi Thái sư nghiêm túc nói Hắn cùng Lâu Thiên phạm tội Sau đó lại cùng bị chém đầu với Lâu Thiên Tiêu tử kia vừa nhìn qua đã biết không phải là người tốt Lúc nào cũng âm trầm lại giỏ dùng độc Giúp Lâu Thiên đầu độc chết không ít đối thủ Mọi người nhìn chầm chầm Thái sư Bao Đại Nhân hỏi Ngộ tác đó tên gọi là Trần Đỗ Hắn đã chết 20 năm rồi thì có liên quan gì đến vụ án này? Ai nha, ta nói lão bao à Sao ngươi lại nóng nảy thế chứ? Thái sư nhìn trời Ta cũng không có nói ngộ tác kia tên là Trần Đỗ Mà nhi tử của hắn mới tên là Trần Đỗ Tất cả mọi người sững sốt Bạch Ngọc Đương khẽ câu mày Nhì tự của hắn Đúng vậy Thái sư gật đầu Lúc đó hắn chỉ khoảng 12-13 gì đó Tè nhớ hắn tên là Trần Độ Mọi người nhìn nhau một cái Trần Độ là con của tử tụ Dịch thiên câu mây Vậy có thể giải thích được Tại sao hắn lại kính đéo như vậy Phụ thân hắn giúp Lô Thiên đầu độc chết nhiều người Mẹ hắn lại trồng hoa độc Chuyện này liệu có liên quan gì không Mấy phụ thương trồng ứng thiên phụ Có quan hệ gì với Lô Thiên khi đó không Chuyện chiêu hỏi dịch thiên Dịch thiên suy nghĩ một chút Năm đó lúc Lâu Thiên bị chém đầu Cũng là lúc cả đám thương nhân cùng chung số phận với hắn Nhưng mà bốn vị này năm đó lại là kẻ địch của hắn Bọn họ rất bất mãn việc Lâu Thiên làm Cho nên giúp đỡ quan phủ điều tra Bạch Ngọc Đường hỏi triển Chiêu, Người nghi ngờ Trần Độ muốn trả thù những người đó sao Mục đích là báo thù cho cha Nếu như thật sự đưa những loại hoa này vào trong phủ của những người đó, hậu quả đúng là khó lường được. Công tôn không hiểu. Nhưng mà nếu như những bồn hoa đó không thể đến tay những tiểu thư kia, làm như vậy chẳng phải tỷ lệ thành công sẽ rất thấp sao, không hợp lý. Xem ra, vụ án này cùng vụ án lâu thiên nhiều năm trước có quan hệ với nhau một chút cần cẩn thận điều tra. Bao đại nhân bão đảm người truyện chiêu ở lại ứng thiền phủ, đặc biệt là vào những ngày Tết hoa trà. Không biết tại sao, bao đại nhân luôn cảm thấy có một loại dự cảm, ngày Tết hoa trà có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lại thêm ba ngày nữa trôi qua. Những người được phái đi theo dõi đàn phủ cùng tiệm thuốc kia cũng không thu được manh mối gì ảnh về cũng cảm thấy buồn bực. Đám người này thật đúng là rất nhẫn nại à Mà ở bên trong hồng anh trại lúc này Tất cả mọi người đều xem xét thật kỹ về án kiện của lâu thiên năm đó thái sư cũng gia nhập cùng với thiên Tôn nghiên cứu đóng kỳ trong dị bảo lục soát được trong nhà lâu thiền năm đó. Mặc dù những bảo bối này sớm đã được dùng quốc khố hoặc trả lại cho chủ nhân thật sự, nhưng những bản ghi chép vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Tất cả mọi người không khỏi cảm khái, lâu thiền này cũng thật giỏi quá a, đúng là phú khẻ địch quốc hơn nữa hắn kiếm đầu rè lắm bạo bối như vậy. Bạch Ngọc Đường cũng dựa vào ghế mà xem một cuốn sách. Đột nhiên hắn nhìn thấy một món đồ, khịt câu mày một cái mà xem kỹ một đoạn ghi chép. Đúng lúc này Hỷ Nhi lại chạy vào. Thiếu gia, thiếu gia. Triển Chiêu nhìn nàng. Sao vậy? Bên ngoài có người tới, nói là muốn tìm Bạch Ngũ Gia. Hỷ Nhi vừa nói vừa quay sang nói với Bạch Ngọc Đương vừa mới ngẩng đầu lên nhìn. Ngũ Gia, người kia có thể là một tên lừa gạt à? Tất cả mọi người sững số Bạch Ngọc Đương có chút không hiểu. Tên lừa gạt. Hỷ Nhi nghiêm túc gật đầu. Hắn rớt lung lại còn rất xấu à Thế nhưng lại dám nói là ca ca của ngươi Vừa nói nàng vừa biểu môi Hắn còn nói ta béo nữa Mọi người nghe xong cũng vợ khóc vợ cười Bạch Ngọc Đường nói Có thể là tứ kè ta tới Hỷ Nhi há to miệng Hắn thật sự là ca ca ngươi Nhưng mà hắn nhìn còn có vẻ lớn tuổi hơn cả Bạch Phu Nhân nữa mà. Là Nghĩa Huỳnh Tà. Bạch Ngọc Đường nói. À, Hỷ Nhi vốn dĩ không vui, đại thúc lùng đó xấu lắm, vừa gặp đã nói nàng béo rồi. Nhưng mà nếu là thân thích của Bạch Ngọc Đường, vậy thì nàng nhìn. Bạch Ngọc Đường theo Hỷ Nhi ra ngoài, Thủy Nha đầu vẫn còn biểu môi, liền nói Tử ca ta trời sinh rất gầy, ăn thế nào cũng không có béo Cho nên hắn hâm mộ những người đầy đặn nhất Nếu hắn nói người béo, đó là vì rất hâm mộ nên mới khen người Hỷ Nhi ngẩn đầu nhìn Bạch Ngọc Đường Thật á! bất ngờ đương gật đầu. Thở. Hỷ nhây lập tức vui vẻ, sờ cái cằm mẫm mĩm của mình gật đầu. Vốn nghĩ cô gia nhà mình rất lạnh khốc, không ngờ lại hiểu lòng người như vậy. Truyện chiêu ở bên cạnh nhìn âm thầm kềm khái. Còn chuột này thật ngọt miệng a, ngay cả con chim sẻ béo ú trên cây còn bị hắn dỗ cho hôn mê chữ nói chi đến nghe đầu béo này. Vừa ra đến cửa, Quả Nhiên đã thấy Tương Bình mang theo một đội mã xe nhỏ đến. Lão ngủ. Tương Bình đã lâu không gặp Bạch Ngọc Đường, liền nhanh chóng lao đến. Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ. Tử ca, sao huynh lại đến đây? Không phải để viết thư hỏi thăm đầu mối sao? Tử kè đã giúp đệ điều tra rồi Viết thư thì không rõ ràng lắm Mà mấy tàu tử của đệ lại muốn ta đến đón đệ về nhà ăn Tết Cho nên ta quyết định đi một chuyến Tương Bình vừa nói vừa chào hỏi cùng triển chiêu bên cạnh Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhây cũng mang người ra Tương Bình quả nhiên nhiều chuyện á Vừa mới tiến đến Thịnh An đã nói hai vị bá mẫu đều rất béo kết quả là bị đánh nọ đòn. Vì thế Triển Chiêu mới biết, thì ra ban nãy không phải Bạch Ngọc Đường đang dỗ dành Hỷ Nhi, mà là đang nói thật. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hiếp mắt nhìn mình, có chút khó hiểu. Mèo sao thế, Triển Chiêu thì lại lắc đầu. Tuột này lúc nói thật cũng chẳng khác lúc dỗ dành người ta chút nào miệng ngọt đến cạnh giới tối cao rồi mọi người đi vào trong bạch ngọc đường nhìn không được mà hỏi triển chiêu miêu nhĩ sao triển chiêu nhìn hắn người làm gì thế bạch ngọc đường khó hiểu triển chiêu đột nhiên hỏi nội thật nghe chút đi nội thật cái gì bạch ngọc đường bị triển chiêu khiển cho có chút hồ đồ chẳng hẹn như tà béo ấy triển chiêu nói bạch ngọc đường nhìn trầm trầm hắn một lúc rõ ràng người ăn mãi cũng không béo Triển chiêu dài căm, khó hiểu Tại sao một câu nói thật cũng có thể nghe như đang dụ dỗ người tà chứ Vì vậy, triển chiêu liền nghiêm túc nhìn môi Bạch Ngọc đường Cỏ bồi mật à Mìu nhì, có phải người đói bụng rồi không? Bạch Ngọc đường thấy triển chiêu lẻ lẻ, liền nói Trên thư ta có viết Bảo tứ kè mang chút mẫu lệ tới Chẳng phải người rất thích ăn sao Lát nữa chúng ta ra hậu viện nướng đi Triển chiêu lại càng khó nghĩ hơn Chuột này đầy miệng đều là lời ngon tiếng ngọt Trước kia mình còn tưởng hắn là người thành thật ăn nói vùng về chứ Nghĩ đến đây Trong mắt triển chiêu không khỏi sinh ra một loại ảo giác Hình như tiểu tứ tử đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn nói Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi đi Triện chiêu chật cười À, là tình nhân trong mắt hóa tây thi à Miêu nhi Mọi người đang đi phía trước đột nhiên nghe thấy bạch ngọc đường kêu lớn một tiếng sau lưng Thanh âm lại còn mang theo vài phần kinh hoàng, Liền đồng loạt quay đầu lại Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đợi triển chiêu Đang ngửa mặt lên trời mà ngã xuống Chiêu Ân Lan Tư cũng bị dọa sợ, Chạy tới, ân hậu cũng chạy ra Mọi người thấy triển chiêu hài mắt nhắm lại Giống như ngất đi hoặc ngủ thiếp đi Rất kỳ quái Miu Nhi Vừa rồi Bạch Ngọc đường chị thấy Triển Chiêu lè lẽ Đột nhiên cười cười sau đó liền ngửa mặt lên trời nghẽ ngay xuống Cho nên nhanh chóng tiến lên đón hắn Triển Thiên Hành nhanh chóng gọi công tôn phía trước tới Công tôn chận mạch cho Triển Chiêu Vĩ mặt rất mờ mịt mè nhìn Triển Chiêu đang nằm trong ngực Bạch Ngọc đường Thừ ngốc Triệu Vô hỏi: "Trệnh chiều xào rồi. Có phải bị bệnh hay trúng độc gì không?" Bao đại nhân vô cùng lo lắng. Công Tồn lắc đầu một cái, nói: "Không có, hắn ngủ thiếp đi mà thôi." Tất cả mọi người cùng sững số. Bạch Ngọc đường không hiểu, ngủ thì sao gọi lại không tỉnh? Công tôm lắc đầu. Tè không biết tất cả mọi người sững số. Vẻ mặt Ân Lan Từ đã bị dọa cho xanh mét rồi, muốn lầy tịnh triển chiêu lại thấy Ân Hậu đột nhiên ngăn cản. Không được. Tất cả mọi người sững số nhìn Ân Hậu. Thật sự là nó chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Ân Hậu nói: Bạch Ngọc đường không hiểu Ân hậu trầm mặt hồi lâu Nói 12 căn giờ sau sẽ tỉnh Tại sao? Triển thiên hành không hiểu Từ trước đến giờ chiêu chưa từng như vậy Có phải là bệnh gì hay không? Công tôn cũng không hiểu Tè chưa từng gặp qua loại bệnh này Không phải bệnh Ân hậu đột nhiên cười, là thiền phú. Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Ân hậu, có ý gì? Chờ mười hai canh giờ sau, từ các ngươi hỏi nó đi. Ân hậu sợ sợ câm, lắc đầu rời đi. Mọi người nhìn nhau, nhưng mà Ân Lan Tử cũng yên tâm chút, bảo Bạch Ngọc Đường ôn chuyện chiêu về phòng để cho hắn yên tâm ngủ mười hai canh giờ. Bạch Ngọc Đường tựa vào mép giường chăm sóc triển chiêu, chỉ thấy mèo ngủ rất an ổn, hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận. Hắn lại càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là thế nào? Mẹ lúc này giấc ngủ mà triển chiêu trải qua lại không đơn thuần như vậy. Hắn phát hiện mình đã đến một nơi. Một nơi từ trước đến giờ mình chưa từng đi qua, thế nhưng không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến vậy. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com. Do Jenny diễn đọc